Chào mừng quý bà con đã quay trở lại với đài Trọng Radio, truyện ma huyền huy. Và ngày hôm qua thì nhiều quý thính giả cảm thấy lạ khi mà chúng ta phát truyện đêm khuya lúc 8 giờ, 20 giờ tối. Tôi nhận thấy có nhiều bà con phản ánh là thay đổi khung lịch á thì không phù hợp với họ, tại vì họ không có kịp thời gian chuẩn bị để mà đón nghe. Và cho nên thì tôi bây giờ chúng ta quay trở lại lịch truyền cũ. Truyện tâm linh dài kỳ sẽ phát vào buổi trưa còn truyện ngắn dân gian truyện đêm khuya chúng ta phát vào 20 giờ như cũ nha. Và trong ngày hôm nay thì um, trên kênh đã phát tập thứ 8 của pháp sư học đường. Bên kênh Nguyễn Huy đã cũng đã phát thứ phần thứ 8 của bộ truyện ma tâm linh tại nguyên u ẩn tác giả Tịnh Thủy. Bộ truyện đó Huy thấy cũng được rất nhiều quý tín giả yêu thích à họ khen truyện rất là nhiều. Huy đọc Huy cũng cảm thấy rất là thích. Mọi người hãy nắm được cái lịch để mà chúng ta đón nghe nha. Còn bây giờ thì Huy mời quý tín giả cùng đến với một tác phẩm truyện ngắn mới của Nguyễn Thanh Hùng. Lần này thì Nguyễn Thanh Hùng lấy bối cảnh là ở một miền quê miền Tây sông nước. À, một ông lão làm nghề chèo đò ở trên con sông Tiền. Mời quý tín giả cùng lắng nghe. Những năm loạn lạc, nơi con sông Tiền hiền hòa ngày ngày, người ta thấy có một cô gái thân hình mảnh khảnh Mặc bộ bà ba, cheo đỏ đưa khách qua sông. Mỗi khi cô cười, đôi má lúm đồng tiền hiện rõ, tạo nên một nụ cười vô cùng thu hút. Hễ ai nhìn vào cũng điều khen là cô đẹp. Cô gái tên Thúy, chẳng biết năm nay Thúy bao nhiêu tuổi rồi, chỉ áng chừng 20, 21 gì đó. Cái tuổi sắc son, tuổi trẻ của cuộc đời con gái. Nhưng chẳng ai có thể ngờ rằng, cô Thúy chính là một người mượn xác hoàng hồn Nói về công việc của Thúy, trước đây cô không phải làm công việc đưa đò. Cô chỉ quanh quẩn ở nhà, phụ giúp việc giặt trong nhà, cùng chị mẹ làm khoảng ruộng, đồng thời chăm sóc đứa em thua cô vài tuổi. Em của Thúy còn nhỏ, nhưng rất thương cha mẹ và chị hai. Nó vẫn thường hay theo Thúy đi đưa đò mỗi khi chiều vậy. Cha của Thúy là ông Thợ Ông thời giống người miền Bắc dạt vào trong đây. Từ gia đình có truyền thống làm thầy phong thủy, thầy cúng, nhưng đến thời của ông thì mai một đi. Ông cũng học được một chút ít ngón nghề, nhưng thuận ấy đối kém, ăn công đụ ăn, mặt không đủ mặt. Cùng với chiến tranh liên miên, cho nên ông thời bỏ nghề gia truyền của tổ tiên, phiêu dạt vào trong năm. Vào đây trời thì ông thời làm đủ nghề hết, từ nghề sông nước đến củ vạn. Rồi ông bén duyên với bà Phân Là vợ của ông hiện tại Trước đây hai vợ chồng Hai đứa con Chủ yếu sống bằng nghề đưa đò Họ sống luôn ở trên chiếc ghê nhỏ Chở khách qua sông Nhưng khi hai đứa con lớn dần đi Cái cảnh bốn người chui trút Trong một cái con thuyền nhỏ xíu Lại đâm ra chật chội Bất tiện Năm cụ thúy lên mười ba Ông thời bà Phân gom góp chút tiện Mua một mảnh trụ ngập nước ở mép sông Tiện. Nó là mảnh ruộng nhưng cũng khá rộng lớn. Hàng ngày ông thợ đi lái đò, tối đến hai vợ chồng đào đất ở cái đụn mối to cách mảnh ruộng cả mấy trăm thước mà hì hục đắp lên cái nền nhà. Cứ như vậy, ngày kiếm tiền, tối chạy đào đất đắp nền. Cầm cuội mãi cho cái nền cũng hoàn thành sau 2 năm miệt mài lao động dứt giả của ông bà. Trời ông bà cũng gom góp đủ vật liệu ít cây cột và lá dừa làm thành một cái nhà ọp ẹp. Ông thời làm căn nhà chỉ có một góc thôi. Khoảnh đất còn lại, ông cuốc đất trời mưa nhuyễn, sới cho tươi lên trồng lúa. Một vụ cũng được ít gạo để ăn. Vụ thừa thì bán đi, dư ra chút đỉnh. Thấm thoát hai đứa con của ông cũng đã lớn lên. Năm cô Thúy lên 10 thì ông thời đổ bệnh. Không biết có phải tác hại của những năm thời trẻ lao lực hay không. Ông đổ bệnh, một cái thì yếu hẳn đi, không còn sức chèo đò nữa. Bà Vân tận tình chăm sóc, bỏ hết cả công việc lại chạy ngược xuôi tuốt tang cho ông thợ. Nhưng mãi mà bệnh tình của ông không thuyên giảm. Cứ hễ ông cử động sức một chút thì lại ho lên cụ cụ từng cơn. Công việc đưa đò đành giao lại cho hai đứa con. Tuy bây giờ đã có thể chèo đò qua sông, Tăng Tùng cũng đã lớn, có thể phụ giúp chị nó. Vào một ngày cuối tháng năm oi ả, vợ chồng ông Thợi đưa nhau ra nhà của một thầy lang có tiếng trên huyện để mà khám bệnh. Sau khi thăm khám cho ông Thợi xong, vị thầy lang bước ra khỏi phòng, kéo bà Vân cho một góc nhỏ rồi khẽ nói: "À, tôi báo cái tin này á, bà đừng có buồn. Ông nhà lâu lực nhiều quá, cho nên sức khỏe giảm sút đi. Nếu bà thương ông ấy thì bây giờ phải cho mấy ân nhà nghỉ ngơi." đừng làm cái gì nặng nhọc mất sức mà hại sức khỏe đâu. Bà vợ nghe thầy lang nói vậy thì tai rung rung, bà run rưng nói: "Thầy ơi, vậy có nguy hiểm tới tính mạng của chồng tôi không? Chồng tôi cả đời làm lũ gì dở con, mong cho cả nhà đủ ăn đủ mặc thôi ạ." "Trời cứ bình tĩnh đi. Bệnh này cũng không mấy đáng lo. Hồi lúc trẻ ông ấy làm những công việc nặng nhọc, độc hại Cho nên nó ảnh hưởng tới sức khỏe khi có tuổi thôi. Chị cứ cho ông ấy nghỉ ngơi thiệt nhiều, đừng có làm nặng nhọc lại là khỏe lại thôi. Bà vẫn cảm ơn dì Thầy Lang cho dưỡng ông thời vậy. Tôi sắp chết rồi phải không bà? Có phải vậy tôi sắp chết không? Bà nạt ngang. Cái ông này ăn nói linh tinh cái gì vậy? Đừng có nói xui xẻo vậy nghe. Thầy Lang nói ông lao lực quá chứ không có chuyện gì đâu. Nghĩ người tịnh dưỡng ít bữa đó, khỏe lại như voi thôi hả? Ông nói với tôi rõ ràng lắm. Ông đừng có ăn nói linh tinh. Tráng nghĩ người tịnh dưỡng ít tháng cho khỏe đi. Bà đừng có giấu tôi nha. Sức khỏe của tôi sao tôi biết hết. Chị tội hại được con. Tôi chừ lo được cái gì cho tụi nó hết. Trời hai vợ chồng vắt díu nhau về nhà. Trên đường đi, chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Thở dài từng tiếng thườn thượt, ngoan lên điệu điệu. Ông thời là lao động chính trong nhà, bây giờ mà ngồi một chỗ thì biết làm sao. Về nhà thằng Tùng thấy cha mẹ dậy, nó mừng rỡ. "Ha ha, cha mẹ về rồi. Cha mẹ đi thị trấn có vui không? Có mua quà cho con không?" Lúc này Túy đang nấu cơm trong nhà, thấy em như vậy, cô lên nạt. "Tùng à, đi lặt rau cho chị đi." Cha mẹ mới đi khám bệnh về mệt, em đừng có nói lung tung nữa, để cho ba nghỉ ngơi. Nghe chị quát, thằng Tùng tiu nghỉu đi vào trong nhà. Ông bà thời thì vào bộ nghỉ ngơi. Bữa cơm diễn ra trong không khí sum vầy, tiếng trao đổi của hai đứa con làm cho ông thời bà Vân cũng quên đi mọi buồn phiền lúc sáng. Ăn xong, ông thời xách bộ cần câu ra sông và nói ngay: "Nè, ông đang bệnh ở nhà nghỉ đi." Ít ra đó gió máy lạnh lẹ về lại bệnh thêm đó. Ông thời lấy chiếc áo lông cũ mềm, rách lỗ chỗ khoác lên người, cho ông nói. "Tôi, bà chị hãy đưa nghỉ ngơi trước đi. Tôi ra sông kiếm con cá con tôm về mai cho mấy đứa nó có chút đồ ăn." Trời ông lầm lũi vào trong màn đêm, men theo con đường đi ra bên ngoài bãi sông. Nơi đó có mấy khúc sông được đánh vào tạo thành những vết lõm không sâu lắm. Ông thời thượng hay tra đó đánh câu. Cách nhà ông thời một đoạn có chú tí cũng hay ra đó đặt câu như ông. Chú tí người miền Tây chẳng biết chúng ở đây từ bao giờ. Nhà ông thời tới thì đã gặp chúng rồi. Hôm nay vừa thấy ông thời ra, chú tí nói ngay. Ồ hả? Ông thời. Mấy nay sao ông thấy ra cắm câu vậy? Bình này rảnh rồi hả? <cười> Cảm ơn chú. Mấy bữa nay tôi mắc cỡ đỏ quá, không có thời gian. Bữa nay rảnh rang ra cắm câu kiếm chút đồ ăn. Cậu chất tui cho hai đứa nhỏ đồ mà. Hai người đàn ông chia nhau điếu thuốc, ngồi hút chọi bên bờ sông. Xung quanh là hàng tre nhỏ, gió thổi qua kêu lên kêu cả kêu kẹt. Bỗng dừng, chú tí lên tiếng. Anh Thợi à. Anh có biết chuyện gì chưa? Ở cái khúc sông mà chỗ anh hay đưa đồ ạ. Cắt xuống một đoạn. Chỗ cái đoạn mà có cái mỏm đá lở ra đó. Bữa nay người ta thấy xác nổi lên đó. Mà điều lạ là không có ai kéo nổi cái xác lên bờ hết. Giống như là có người muốn giữ cái xác ở dưới đáy sông vậy đó. Nghe chú tí nói vậy, ông Thời cũng ngạc nhiên vô cùng, ông thốt lên: "Ừ, vậy sao chú? Hôm mấy bữa nay tôi đầu có đờ đọ, cho nên cũng không có để ý lắm nữa." Vậy chỗ của cái xác đó vẫn nằm ở bên sông Hà Trung. Dạ. Vẫn đang nằm ở đó. Người nói là xác của đứa con gái của một nhà giàu có bên kia sông đó. Vì bị gia đình ngăn cấm yêu thương mà nghĩ quẩn nhảy xuống sông tự tử đó bác. Người nhà cũng ở đó rồi, nhưng mà làm cách nào á thì cái xác cũng không thể kéo lên bờ được. Nhà đó nói ai mà kéo lên được, họ trả 100 đồng đó. Em cũng thử rồi. Nhưng mà không có gì ngân à. Hay là ngày mai á, anh ra đó thử coi. Nhà họ bắt cái bạc cho ở ngoài bãi sông đó. Ông Thọe nghe vậy thì trong bụng cũng có chút hào hứng. Ừ. Vậy để sáng mời tụi ra đó thử coi. Biết đâu lại may mắn. Người nhèo như tụi mình á, ngại cái gì mấy cái xác đó chứ chung. Hai người đàn ông nói chuyện với nhau một lúc tới khuya mới dậy. Họ hẹn 5 giờ sáng. cho đầy thu câu. Cháu đi ra bãi sông xem cái xác kia có ai vớt lên hay chưa. Đúng 5 giờ sáng hôm sau, ông Thời lại khoác chiếc áo tra bãi sông, chỗ đặt câu. Chú Tý cũng vừa ra tới nơi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Thu cần câu lên, hôm nay kiếm được cũng một mớ cá cua về làm đồ ăn. Đem về nhà xong, ông Thời qua nhà chú Tý. Hai người đi bộ theo con đường mòn ra ngoài bãi sông, rồi chết sang phải cỡ trăm thước. Có mấy cái mỏm đá nhô ra ở ngoài sông. Chưa đi đến nơi, Thì đã nghe thấy mùi nhan khối nghi ngút Kèm theo tiếng khóc thúc tích của phụ nữ Khi hai người ra tới nơi Thì trời cũng mở sáng Ở gần sông Cho nên mặt trời ló trạng Là đã thấy được ánh nắng Không khó để cho ông thờ nhìn ra Nhiều người đã tập trung thử vận mai Vì một trăm đồng Gia chủ đang khóc lóc Phía dưới mặt nước cách bờ cỡ hai thước Có một cái xác đang nổ dập dền Trôi qua trôi lại chỉ trong một khoảng sông đó mà thôi. Vì ngâm nước lâu, cái xác đã trương phình ra như một quả bông bóng. Trước đây không biết cô gái xinh đẹp ra sao, chứ bây giờ nhìn vào, ai mà yếu dí á, có nước khóc thét lên. Ông Thợi đang định xuống nhất thử cái xác để xem dẫn mai của mình. Nhưng ông bỗng nhận ra, cái xác này có điều gì đó bất thường, vì nó nằm ở ngay dòng nước chảy, mà không trôi đi, giống như phía dưới có một sợi dây cột lại vậy. Chưa kịp xem xét thì chú tí đứng cạnh bên cũng chạy lại chỗ cái xác, mò xuống định kéo nó lên. Nhưng mà hôm nay muỗi bốc lên nặng quá, và ở cánh tay cũng bị cá rỉa, bong tróc ra từng lớp, lộ cả xương trắng ra ngoài. Chú tí vừa lội xuống thì liền oẻ lên mấy cái, trồi lao ngay lên bờ, đem theo một cái muỗi ngay ngáy. thum thùm vừa hôi thối giữa tanh tưởi. Có nhiều người cũng như chú tí không chịu được cái mùi hôi, cho nên chưa kịp chạm vào cái xác đã chạy vội lên bờ mà nôn khan. Cuối cùng, bố của cô gái sóng xuống, quá bức tức đứng lên nói. Nè, mấy anh nếu cảm thấy không được á thì đừng có lội xuống. Con gái tôi ngâm mình trong nước mấy bữa nay, đến cả da thịt cũng sắp trả ra rồi. Xin mấy anh đừng có làm vậy tội nó nữa. Ai cảm thấy có thể đụng vào con tôi thử kéo nó lên thì hay lội xuống. Đừng có lội xuống rồi chạy lên ối như vậy. Ông bố cô gái nói như vậy, thì đám đông cũng đột nhiên giải tán bớt đi. Những người có ý định xuống nhưng không chịu được mùi, liền tách ra. Chỉ còn vài người đứng lại. Họ lần lượt đụng vào cái xác, mong muốn kéo nó lên bờ. Nhưng đúng như lời chú tí nói lúc tối, kéo như thế nào thì cái xác cũng đứng im một chỗ. không hề nhúc nhích. Ông bố cô gái, tức là ông Hai Lạnh, lại nói tiếp. "Ai, nếu như không ai kéo được xác con gái tôi lạnh, thì tôi đành nhờ thầy chùa tới vậy. Chắc con gái tôi còn quán trách chung tui, cho nên nó không chịu lên nữa." Ông ấy vừa nói vừa sụt sùi khóc trong rất tội nghiệp. Thấy chuyện này có vẻ có vấn đề, cho nên ông Thợi tiến lên xem xét. Những ngón nghề phong thủy của thầy pháp thời trẻ hiện vẫn còn ở trong ngai đậu của ông. Ông thời liên tưởng tới ma gia kéo xác hoặc là hạ bá đó nhắm cô gái, cho nên không muốn trả xác vậy mà thôi. Quoct là quán niệm của cô gái còn nhiều khi chưa hoàn thành một điều gì đó. Ông thời gãi gãi cằm, cho nghĩ ngay tới việc cô gái có lẽ bị ngăn cản chuyện yêu thương, thế cho nên có lẽ quán niệm cuối cùng của cô gái chính là được sự đồng ý của mẹ cha cho cô ấy yêu người cô đã chọn. Nhưng có lẽ bây giờ đã quá muộn màng rồi. Ông Thợi quan sát một hồi, rồi mới đứng trả nổi. Ờ nếu mà tôi kéo được cái xác của con gái ông bà lên thì ông bà trả 100 đồng thiệt chứ. Ông Hai Lành nghe ông Thợi hỏi vậy thì buồn trậu. Đúng rồi. Hai lần tôi có mỗi đứa con gái này thôi. Bây giờ nó chết rồi đó thì tiền bạc có ý nghĩa gì? Anh không tin tôi hay sao? Vậy để tôi trả trước cho anh. Nhưng mà anh cam đoan được xác con gái chúng tôi lên hay không? Nếu anh không làm được á thì đừng có đứng ở đây cản trở bọn họ. Ờ anh đừng có giội nóng giận như vậy. Tôi biết là anh mất con rất buồn. Nhưng tôi dám chắc với anh ở đây ạ. "Oai tôi à, không ai trong số này có thể kéo cái xác còn của anh lên đồng. Chứ lại nếu mà tôi không làm, thì con gái của anh chết, một xác hại mạng đó. Quan niệm cặn chất trọng cấp đôi hơn trời." Hai lạnh nhất thời chưa hiểu ý, bèn cau mày hỏi lại. "Hả? Anh nói một xác hại mạng, ý là sao?" "Là con gái của anh đó, chết khi đang mang thai đó." Hai Lạnh nghe thế vậy, thì sắc mặt đau buồn, đột nhiên nhăn nhúm, trời đất như quay cuồng sụp đổ. Ba mẹ nghe con gái mình có thai, thì lại càng khóc lóc thảm thiết hơn. Hai Lạnh lúc bấy giờ đã ngồi thụp xuống mà khóc thành tiếng. Mãi một lúc sau mới nối nên lời. N "Nếu anh có thể đưa xác con gái tôi lên, tôi trả anh 200 đồng luôn đó." Ông thời gật gật đầu, cho lại nói tiếp. "Đã Để... anh chuẩn bị cho tôi á, chín con gà mái, một con gà trống, nhang đèn gạo muối. Chín con gà mái thì làm thịt mà để thịt sống. Còn con gà trống á thì còn để sống đem ra đây. Mà gà trống vậy là gà đê ngà. Thì một ít giấy màu đó, cùng với một cuộn chỉ đỏ, một cây kim luộc. Nghe ông thầy phân phó thì hai lần chẳng biết là ông thầy Làm như vậy chứ mục đích gì?" Ông ta hỏi lại. "Ủa, tại sao anh không thử xuống nhấc xác con gái tôi lên đi mà yêu cầu những cái đó làm gì? Nếu mà ông không muốn á thì tôi không có ép đâu. Nè, mình về thôi chú tí à." Chú tí tiến lại chỗ ông Thợi. Hai người quay lưng định trời đi thì hai lần lại kêu lại mà nói: ừ, "Được rồi, tôi tin anh một lần. Tôi nhờ đi đi mua đem tới liền." Ông lại chỗ bên đò. Con gái tôi đang đưa đò đó, nhờ nó đi mua cho nhanh đi. Sau khi hai lần quay đi, chỉ còn lại lác rác ở đây vài người. Họ cũng tò mò muốn biết ông thời sẽ làm cách nào để có thể đưa cái xác của cô gái kia lên bờ. Mẹ của cô và vài người thân cũng đứng dậy ngóng chờ ông chồng quay dậy. Tầm một tiếng sau, thì ông chồng trở dậy, trên tay xách đồ theo y ạch. Ông ta đưa đồ đến trước mặt ông Thợi cho nói. Đây này, những thứ anh cần tụi đều có ở đây rồi. Anh mau dứt cùng con gái tụi lên đi. Đợi đến thời gian 12 giờ trưa kỳ đó âm dương giao hòa, xác con gái anh mới dứt ra được. Lại phải chờ thêm vài tiếng nữa mới tới trưa. Ai cũng sốt ruột. Có mấy người đã về rồi làm việc nhà, cho cũng lại quay ra. Chú tí cũng tranh thủ chạy về nhà. Tới gần 12 giờ, chú cũng trở lại tới nơi. Đúng tới giờ, ông thời dùng kim chọc vào mào của con gà trống, lấy ra một chút máu, rồi bỏ cột chỉ đỏ vào chỗ máu gà đó. Sau đó, ông bày chín con gà mái lên một cái mâm, bên trên mâm đặt một cúc thần chú, cắm một lá cờ bằng giấy màu đỏ, rồi đặt một con hình nhân bằng giấy đỏ lên. Cuối cùng, Ông thời cột chỉ đỏ vào cây cờ. Sờ chỉ đỏ ông kéo dài ra, còn cái mâm gà thì thả xuống sông. Sau đó ông lẩm bẩm. Bà bá quỷ sông ở đâu? Nghe lệnh lên nhận đồ lấy. Thả cô gái ra cho họ về chi gia đình đi. Trời trời, ông đốt đèn, trời lắc nhẹ sợi chỉ đỏ. Kỳ lạ thay. Tự chân đậu chay bên kia chỗ cái mâm gà nó rung lắc lên dữ trời. Như có con vị muốn lật cái mâm đi vậy. Chợt bỗng nhiên mọi người nhìn thấy cái mâm bị lật úp xuống rồi nổi lên lại. Những con gà mái biến mất không một chút dấu vết. Ông trời lấy sợi dây chỉ đỏ ở trên tay cột vào chân con gà trống. Con gà trống đang lặng im bỗng dưng cất tiếng gáy lên một hồi ba tiếng thật to giữa ban trưa. Khi con gà trống thôi gáy thì chú tí chợt kêu lên. Ơi trời ơi! cái xác đang trôi vô bờ kìa. Tiếng chú vang lên, cũng là lúc bà con chú ý ra chỗ cái xác của cô gái. Nó đang dần dần trôi vào trong bờ như có người đang kéo vô vậy. Đến khi cái xác cập vào bờ thì tất cả đều trố mắt ngạc nhiên. Họ không ngờ rằng ông Thợi có thể đem được cái xác vô mà không mất một chút sức lực nào. Thở đó Người dân rất tin tưởng vào những chuyện tâm linh ma quỷ như thế này. Nhà gia chủ thấy xác con gái giặc chờ bợ thì khóc lóc um sùm hơn. Có mấy người bảo can đi tới kéo cái xác lên. Nhưng mùi hôi thối nồng nặc quá, không ai dám đụng vô. Lúc này ông thợ mới lấy cái áo cột vô mũi, cho trải ra một tấm bạt ni lông, đi lại dùng tay không bế cái xác đặt vô trong tấm bạt. Sau đó Quay qua nói với người thân của cô gái Ừ việc của tôi xong rồi Anh chị cho tôi xin tiện công Như đã thỏa thuận đi Hai là anh dội móc Mấy từ tiện ra đưa cho ông thời Rồi nói ngay Dạ cảm ơn anh Gia đình tôi cảm ơn anh nhiều lắm Bây giờ không biết anh có thể Giúp chúng tôi cúng kiến mà chài cho con bé Được yên nghĩ Màu yên mã đẹp hay không Ừ tôi sẽ gửi thêm tiện cho anh mà Việc trước mắt đó là phải đưa xác cô bé này về nhà đã. Ông bà có chuẩn bị thuyền chưa? Tại vì ở đây chỉ có đò mà đi đò rất là kiêng chở người chết, người ta sợ xui xẻo đó. Hai lằn cũng tái mặt, tại vì hôm trước họ đi qua là đi bằng đò. Nếu giờ bây giờ mà đi thuê thuyền chở xác thì chắc chắn họ cũng không đồng ý. Vì dân sông nước rất kiêng chở người chết đuối. Họ sợ như vậy, vì tương truyền rằng nếu như giết người chết đuối hoặc chở người chết đuối trên sông thì có nghĩa là cướp miếng ăn của hạ bá. Cuối cùng gia đình nọ không biết làm cách nào mà lay quay cả một buổi. Thương Tịnh không thời đành nói: "Ôi thôi được rồi, nếu mà giúp thì tôi giúp cho tốt vậy. Để tôi nối con gái tôi chạy đò lên đây, đưa anh chị dậy bên kia nghe." Ông Thở nói xong thì đi ngay. Vợ chồng hai lần cảm ơn ông rối rít. Ông Thở đi tầm 30 phút thì quay lại. Ông và cô Thúy chèo cái dò cập ngay vào bờ cát. Cho nhà cô gái xấu số kiên xác cô lên dò. Sau khi ngoạn tất thì cô Thúy chèo. Ông Thở lấy trong một bát muối gạo, dò chèo đến đâu, ông rải một ít muối gạo xuống nước đến đó. Chờ đến khi con dò cập bờ bên kia mới dừng tay. Ông theo gia chủ về nhà làm lễ cúng bái cho họ luôn. Trước khi đi, ông dặn cô Thúy: "Nè, con ở đây cột đỏ lại, không được lái đò chở khách qua sông ngay chờ. Khi nào cha về á thì con mới được gỡ đò ra." Cô Thúy gật đầu phân dạ, nhớ tới lời ông dặn. "Vậy là ông thợ đi theo gia chủ về nhà. Nhà hai lần cách đó khá xa, cho nên phải ngồi xe ngựa kéo một lúc thì mới về tới được." ba chiếc xe ngựa được thوی chở xác và người thân cùng với ông thợ quay trở dậy. Khi họ về tới nơi, bà con hàng xóm và những người thân thích nghe tin cũng tập trung lại đông đên. Tiếng khóc người gào tên của cô gái. Nhìn sơ qua, đây là một ngôi nhà khá khang trang, chứng tỏ gia chủ rất là giàu có. Nhưng ông thợ chẳng mấy bận tâm, ông giận hay lạnh. "Cái con anh chết trôi như vậy à?" Cho nên theo phong tục không được để quá lâu trong nhà. Nếu để lâu đệ sẽ làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người sống, dễ bị nhiễm hơi lạnh nữa. Bây giờ anh chị á chuẩn bị quan tài đi, tôi sẽ làm lễ nhập quan luôn. Ông thờ dặn hai lần xong, thì vừa lúc đó từ ngoài cổng có một cậu thanh niên chạy vô. Cậu này tầm cỡ 20, ăn mặc hơi lượm thượm, đầu tóc còn vương vấn bụi bặm. Chứng tỏ cậu ta vừa mới làm nghề cũ vặn vậy. Cậu thanh niên chạy vào nhìn thấy xác cô gái đặt trên hai tấm ván cửa thì khóc lóc ầm ầm. vừa khóc vừa kêu tên cô. "Túy Tiên, sao em lại dột như vậy Túy à? Anh xin lỗi em nhiều. Tại anh nghèo, không lo được cho em cuộc sống ấm no. Sao em lại dột như vậy? Không lấy được anh thì lấy người khác. Đời người có thể lo cho em được hạnh phúc." Chào em dậy đột kìa Tiên. <cười> Anh sống làm sao bây giờ? <cười> Anh sống làm sao đây Tiên ơi? Tiếng gào thét đến xé lòng của chàng trai trẻ khiến cho mọi người xung quanh cũng rơi lệ. Ông thời hỏi ra mới biết, quá tra đây là người yêu của cô gái xấu số. Cậu ấy là con nhà nghèo, cha mất sớm, chỉ còn mẹ già hay đau ốm triền miên. Ba ngày cậu làm bốc vác ở nơi cảng sông cách đây không xa. Ban đêm thì tranh thủ về đi thả lưới trên sông, kiếm chút cá tôm, đổi bữa gạo bữa thịt chăm lo cho mẹ già. Cứ tưởng cuộc sống bình yên cứ vậy trôi qua, nhưng đời này chẳng ai lường được chuyện gì. Một ngày cuối tháng 3 năm trước, trên đường đi làm về, Tuấn gặp một tớp ba thằng choi choi đang quay một cô gái chậu giữa giọng gì. và buông ra những lời trêu ghẹo kiếm nhả đối với cô. Tuấn định đi vòng qua chỗ đó, mặc kệ bọn họ. Nhưng trong lòng anh lại đắng đo mâu thuẫn vô cùng. Thấy người hoạn nạn mà không cứu thì trong lòng không được thoải mái. Tuấn quay ra quát. Này, mấy thằng kia, sao lại bắt nạt con gái người ta, vũ thành thiên bạch nhợt như vậy? Có tin tao cho tụi bay một trận không? Ba thằng kia nghe thấy tiếng quát của Tuấn thì quay lại nhìn anh bằng con mắt khinh thường. Cô gái kia thấy có người lên tiếng thì vội nói: "Anh gì ơi, anh cứu tôi với. Nhà tôi ở xã bên á. Tôi đi học vậy, bị ba thằng này giữ ở đây, cứu tôi với anh ơi." Ba cái thằng nọ buông cô gái ra. Một thằng túm lấy tay không cho cô chạy đi. Còn hai thằng khác thì cầm trên tay hai khúc cày, lầm lầm tiếng thế chỗ tuấn. Một thằng trong đó quát lên: "À, tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Cái thằng nhợ quy." Đấy bữa nay tao cho mày á thành anh hùng cái cánh luộc. Nói trời. Hai thằng đó lao lên, cầm cây đè thẳng lên đầu của Tuấn mà đập. Nhưng Tuấn quanh năm lao động nặng nhọc, sức khỏe vô cùng lớn và độ nhanh nhẹn cũng không phải vừa. Anh nhảy lùi ra phía sau hai bước, tránh được hai cây gậy. Chỗ lao tới ôm lấy một trong hai thằng, nhấc bổng nó lên, quật xuống đất một cách dễ dàng. Y như cái cách mà anh đang vác một bao gạo trên vai. Trời ném xuống đất vậy. Chỉ nghe thằng kia kêu lên một tiếng hự, trời ôm bụng không nhúc nhích vậy. Thằng còn lại thấy vậy, sợ quá quăng gậy bỏ chạy đi. Cái thằng giữ lấy cô gái, thấy bạn mình đứa nằm, đứa cắm đầu chạy thì cũng buông cô ra cho chạy đi luôn. Thằng đó vừa chạy, vừa quay qua dọa Tuấn. <cười> mày có chừng tụi tao đó nghe chưa? Đám xen vô chuyện của bọn tao á thì mày đỡ đó. Lúc này, Tuấn mới tiến về phía cô gái đang ngồi co ro trên nền đất mà nói: "Đây, cô có sao không? Nhà cô ở đâu tôi đưa cô dậy. Khu này cái tụi chó chó vậy á, nhiều lắm. Nếu mà lần sau cô đi qua đây á thì cẩn thận nghe cô." Cô gái lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn. Nhân trang người vừa cứu mình là một cậu thanh niên cũng trạc tuổi. Áo quần lấm lem bụi bẩn, nhưng khuôn mặt ư nhìn vô cùng. Cậu vội vàng cúi đầu xuống, mà nói khẽ. "Dạ, tôi cảm ơn anh đã cứu tôi. May mà có anh á, chứ không hôm nay không biết làm sao. Đó gọi mấy đứa đó nữa. Nhà tôi ở Sớm Bên nè. Tôi đi học trên huyện vậy." Nghe thế vậy, Tùng biết cô gái là con nhà gia giáo, học hành đàng hoàng. Anh cũng mặt cảm vô cùng. Anh vội vội hai cái tay cho sạch, rồi chìa tay ra nói. "Ờ, cô đưa tay tôi kéo cô dậy nè." Ngồi lâu dưới đất mỏi lắm. Cô đi trước dẫn đường đi, tôi đưa cô về nhà. Thế là hai người, một nam một nữ, kẻ trước người sau, đi theo con đường đất nhỏ về nhà của Thủy Tiên. Vừa đi cô vừa nói: "À quên nữa, chưa hỏi tên của anh. Tôi tên là Thủy Tiên, năm nay tôi 19 tuổi. Anh tên gì?" "Ờ, tôi tôi tên Tứng." Hôm nay tôi 20 tuổi rồi. <cười> Làm nghề tùm lum hết á. Đuối cười ngây ngô, ngại ngùng, cái gãi gãi cái đầu của Tuấn, không ngờ lại lọt vào mắt xanh của Thủy Tiên. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc mà tự dưng thân thiết hơn một chút. Nhưng giấy Tuấn thì vẫn còn mặc cảm với hoàn cảnh của mình, anh vẫn cứ giữ sự e dè. Đi mãi tới trước một ngôi nhà lớn. Thủy Tiên chỉ vào đó rồi nói: À, đây rồi, tới nhà tôi rồi. Anh vô nhà chơi. Tôi mời anh ly nước để cảm ơn cái ơn giúp đỡ nha. Tuấn đứng nhìn ngôi nhà của cô một lúc. Là một căn nhà vô cùng to lớn, chứng tỏ nàng là con nhà giàu hoặc quyền quý. Vừa nhìn thấy ngôi nhà, Tuấn đã hiểu xịu. Vì anh cảm thấy bản thân của mình tự ti lắm, không dám bước vô. Chị nói: "Ơ dạ thôi tôi xin phép đi vậy. Cũng trễ rồi." Tôi phải về nấu cơm cho mẹ tôi nữa, xin phép cô nghe. Anh chạy nhanh như một cơn gió. Anh mong rằng đây là lần đầu cũng như lần cuối gặp được người con gái xinh đẹp kia. Già cứ ngỡ như lần cuối cùng gặp Thủy Tiên, cho nên Tuấn cũng nhanh chóng quên đi cô gái mình cứu giúp hôm nào. Nửa tháng sau, trong một đêm đi làm về trễ, Tuấn bị mấy cái thằng choi choi hôm trước bắt nạt Thủy Tiên. quay lại thảo tụ. Bọn nó đánh lén, cho nên Tuấn không chống trả được. Cho tới khi bị đánh một trận nhừ đòn, thì Tuấn nghe có tiếng hét lên. "Bắt người ta ăn cướp, ăn cướp bà con ơi!" Tiếng của người con gái vang lên lanh lảnh lảnh lảnh. Nhưng Tuấn thì chẳng còn biết gì nữa, chỉ lúc này đã quá đau. Như sắp gục ngã đi tại chỗ, thì có người vừa đỡ anh lên, vừa gọi tên anh. "Anh Tuấn, anh Tuấn à?" Anh có sao không? Đừng làm tôi sợ mà Tuấn thì không còn biết gì Ánh mắt anh dần dần tiếp đi Cho tới khi tỉnh dậy Tuấn thấy mình đang nằm trong một căn nhà Sạch sẽ sang trọng Tuấn gượng dậy Cả thân thể đau ê ẩm Nhưng lại có một người con gái Ngủ gục bên cạnh giường Thấy tiếng động cô gái ngẩn đầu lên Quá tra là Thủy Tiên Thấy Tuấn đã tỉnh Cô mừng trở kêu Mày quá, ăn tận lại thôi. Anh còn đau lắm không? Đây là đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi còn phải về nấu cơm cho mẹ tôi ăn nữa. Anh đừng có gấp, bây giờ khuy lắm rồi. Tại vì tôi không biết nhà của anh, cho nên nhờ người đưa anh về nhà tôi á. Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi ngày mai hẵng gì. Khắp người anh nhiều chỗ bị đánh, sưng hết rồi kìa. Vừa nói Tôi tiên vừa đưa tay tra, chỉ những chỗ bầm tím tụ máu trên tay của Tuấn. Anh ngượng ngùng thu tay lại, trong lòng lo lắng cho mẹ anh vô cùng. Nhưng mấy lần tính đứng lên đi dậy, thì tai chân của Tuấn trùng lên lại bẫy vì cơn đau, không dậy được. Anh đành nằm xuống nhắm mắt lại, mong cho trời mau sáng để có thể quay trở dậy, khỏi cho mẹ lo lắng. Trời sáng, Tuấn giật mình tỉnh dậy, vô dàng đi ra khỏi phòng. Vừa hay gặp cả nhà Thủy Tiên đang quay quần bên mâm cơm. Vừa thấy Tuấn, Thủy Tiên đã chạy đến bên cạnh trò nói: "Anh Tuấn, anh tỉnh rồi hả? Lại dùng cơm với gia đình em luôn nè, cho hả chị?" Bố mẹ của cô cũng ngạc nhiên, khi thấy Thủy Tiên nhiệt tình với một thanh niên lạ mặt như vậy. Nhưng với con mắt sành đợi, họ không có nhận ra Con gái của họ dường như có tình cảm với cậu ta. Nhưng Tuấn nghe nói ở lại ăn cơm. Cậu tiến lại chỗ bố mẹ Tủy Tiên trò chào họ. "Dạ, con chào hai bác. Cảm ơn hai bác cho con nghỉ dưỡng ở nhà một đêm. Bây giờ con khỏe rồi. Con xin phép mai bắt con về. Ở nhà con mẹ con chắc đang lo lắm đó." Chẳng đợi họ đồng ý hay không, Tuấn đi ngay ra cổng và nhắm hướng con đường nhà mình chạy đi. Tôi Thiên chạy giới theo gọi nhưng bất thành. Cậu đành tiêu miểu quay trở về nhà, tiếp tục chung bữa sáng với mẹ cha. Trong bữa ăn, cha cậu nói: "Tiên à, mục tiêu của con bây giờ là học hành cho đàng hoàng đi. Còn cái chuyện yêu đương năm nữ, sau này học xong hãy tính." Cha thấy con nhìn theo cậu thanh niên lúc nãy có chút lưu luyến đó. "Con đừng để cha mẹ biết được con có tình cảm với cậu ta nghe." Nếu không thì đừng trách cha mẹ không nói trước Quen ai thì quen Nhưng phải là người môn đăng hổ đối nghe con Cha ơi, cha kỳ quá à Con còn nhỏ Mà cha nhắc chuyện nó làm chi Con với anh Tuấn chỉ là bạn thôi Anh ấy có ơn cứu con một lần rồi đó Nói xong Cô bỏ bữa ăn chạy vào trong phòng đóng cửa lại Cha chịu giận dội Nhưng thật ra trong lòng của cô Lại luôn nhung nhớ về Tuấn cô cũng không biết có phải là mình đã thích anh rồi hay không. Tâm tác thối đưa kể từ cái hôm mà Tuấn bị đánh, đến nay đã gần 1 tháng. Ngày nào tiên cũng cố gắng đi bộ về ngang đoạn đường đó, không tìm thấy anh nhưng bất thạnh. Cô cũng chẳng biết rằng, ngày nào Tuấn cũng đi theo cô nhìn từ xa. Mỗi khi cô nhìn ngang ngó dọc, anh đều phải nhảy vào trong một góc quất nào đó để tránh đi ánh mắt của cô. Rồi có một ngày, không biết thủy tiên hội thăm và tìm được đến nhà của Tuấn. Cô đứng trước cửa rất lâu, đợi Tuấn đi làm về. Cô muốn hỏi anh gì sao? Trong một tháng qua không xuất hiện ở trước mặt cô nữa. Có phải Tuấn cố ý tránh mặt cô hay không, hay là do anh bận rộn? Thủy Tiên đứng đợi rất lâu, cuối cùng cũng thấy Tuấn đi làm về. Trên tay còn xách theo một con cá to. Vị hôm nay đi làm được thưởng thêm tiền. anh mua con cá về bồi bổ cho mẹ. Anh vừa đi vừa hít sáo khi tới cổng, Tuấn mới nhận ra Thỉ Tiên đang đứng trước cửa nhà mình. Cậu ngạc nhiên lên tiếng hỏi: "Ồ, Tiên, cô cô đi đâu mà đứng đứng trước nhà tôi vậy? Cô tìm ai trong xóm này sao?" "Tôi tìm anh chứ ai. Cách tháng nay sao anh lại tránh mặt tôi? Có phải anh cố ý đúng không? Anh ghét tôi từ dậy sao?" "Ừ ừ, dạ không phải đâu. Tôi đâu có ghét bỏ gì cô." "Chẳng qua là công việc của tôi nhiều quá không có thời gian thôi. À, mời cô vô nhà chơi." Nhưng Thủy Tiên tự chối vì đã trễ. Tuấn lại đưa cô về nhà. Kể từ ngày biết nhà của Tuấn, Thủy Tiên thường lén lút qua lại nhà cậu. Tuấn lúc đầu cũng cố ý tránh né, kéo dài khoảng cách với Thủy Tiên. Chẳng lòng không được rung động trước người con gái này. Nhưng cuối cùng, lý trí không thắng được tình yêu. Hai người họ yêu nhau từ lúc nào chẳng biết. Một năm trôi qua, họ lén lút gặp nhau trên con đường nhỏ, lúc thì trước cổng nhà Tủy Tiên một đoạn, mỗi kỳ Tuấn dẫn cô về nhà. Cứ tưởng như mọi chuyện sẽ êm đẹp, nhưng không ai biết rằng, cha của Tủy Tiên thấy con gái bất thường, cho nên điều tra. Ông biết con gái mình đang qua lại với Tuấn. Vào một hôm trời vừa tối, Hai mẹ con Tuấn đang ăn cơm trong nhà. Ông Hai Lành cha của Thúy Tiên tìm tới gặp riêng Tuấn, ông chỉ nói ngắn gọn mấy câu. "Tuấn à, cậu thấy nhà tôi có to lớn hay không?" Tuấn không hiểu ông ấy nói gì, nhưng cũng gật đầu nói: "Dạ, nhà bác rất to và đẹp." "Ừ. Nếu cậu có thể có được căn nhà như vậy, tôi luôn sẵn sàng gả gá con gái cho cậu." Nhưng cậu xem lại mình coi. Cái nhà cậu đang ở Chỉ giống như một tức liệu không vậy Chẳng biết cậu có cho con gái tôi uống bùa mê thuốc lú gì hay không Mà nó mê mẫn cậu như vậy Nhưng tôi khuyên cậu Hãy tránh xa con gái tôi ra Tương lai cậu còn dài Có thể tìm được một người hợp với cậu hơn Chứ gia đình tôi và gia đình cậu Là một trời một chật Có ép hủng cũng không vui vẻ gì Cậu hiểu ý tôi rồi chứ Nghe hai lần nói vậy, Tuấn đã hiểu ra mục đích của ông tìm tới. Anh trả lời thẳng thừng. Dạ, con hiểu rồi. Cảm ơn bác. Thật ra lúc đó trong lòng anh đau như cắt vậy. Cảm thấy mình bị khinh bỉ, tất cả là do cái nghèo mà ra. Những số phận đã an bài thì làm sao thay đổi được. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Tuấn lại luôn tìm cách tránh né Thủy Tiên. Cô tới nhà, thì Tuấn trốn ở cửa sau đi mất. Cho đến khi Thủy Tiên đi dậy, anh mới mò về nhà. Chuyện cứ tiếp diễn được một tháng, tùy trách yêu Thủy Tiên, nhưng anh không có cách nào ích kỷ bắt cô yêu lại anh và gia cảnh của nhà anh được. Phải cho Thủy Tiên được một cuộc sống xa hoa hạnh phúc, anh mới yên lòng. Cả hai đau khổ được một tháng, ai cũng nhớ đối phương, nhưng một người tìm một người trốn tránh. Trong một hôm trời mưa gió rét, mấy hôm nay mẹ của Tuấn lại đi chùa ở trên thị trấn cầu bình an, cho nên chỉ có một mình Tuấn ở nhà. Đã hơn 11 giờ khuya, cánh cửa nhà Tuấn bị ai đó gõ vang lên liên tục. Sau đó có tiếng gọi. Anh Tuấn, mở cửa cho em đi. Em biết anh đang ở trong nhà. Mở cửa ra cho em. Nếu như hôm nay anh không mở, em sẽ đi chết cho anh coi. Tuấn ở trong nhà nghe nó dậy thì không kiềm lòng được nữa. Anh mở tung cánh cửa ộp ẹp ra. Bao nhiêu nhung nhớ cả tháng dành trọn vẹn trong cái ôm thật chặt của hai người. Đêm đó, họ đã vượt qua rào cản của định kiến, vượt qua rào cản của phong tục. Một đêm hạnh phúc nhất cuộc đời của hai người. Tưởng đâu sẽ được trọn vẹn, nhưng sáng ngày hôm sau, trước cửa nhà của Tuấn, Cha thủy tiên dẫn theo gia đình đến Bắc Cù Dị. Và lần này, ông cũng không nể nang nữa mà đe dọa: "Tránh xa con gái tôi ra, nếu không đừng có trách. Cậu biết tôi không thiếu nhất là tiền mà." Nói rồi, ông ấy quay lưng đi, kéo theo con gái đang gào khóc vang sân. Còn Tuấn Thất tiểu lê đôi chân định chạy theo, nhưng một tên gia đình của nhà thủy tiên vung gậy đánh về phía Tuấn Bố anh phải dừng lại. Anh bất lực nhìn người mình yêu bị cha đưa về nhà. Thế là hết, coi như từ mai không được gặp lại Thủy Tiên nữa rồi. Từ ngày Thủy Tiên bị bắt vậy, Tuấn bỏ bê công việc, lúc nào cũng đắm chìm trong đau khổ. Hình bóng cô lúc nào cũng hiện ra trước mắt anh, miệng lúc nào cũng lẩm nhẩm tên của cô. Mẹ Tuấn khuyên nhủ đủ đường. Một tháng qua, Không biết Thủy Tiên làm gì, có khỏe hay không. Anh không dám tìm tới nhà vì sợ, do vì còn mặc cả với gia cảnh của bản thân mình. Trôi lại 2 tháng trôi qua, chưa có ngày nào Tấn gặp được Thủy Tiên cả. Anh có hỏi thăm một chút tin tức, thì biết từ ngày Thủy Tiên bị cha cô bắt vậy. Ông ta nhốt cô vào trong một căn phòng, khóa cửa ở bên ngoài. Cứ đến bữa thì cho ăn uống tắm giặt. Ông giam như vậy Mông Cô có những ngày tháng yên tĩnh, và chức bỏ được Tuấn. Cô rất muốn gặp anh, vì nỗi nhớ trong cô quá lớn. Nhưng làm cách nào để báo cho Tuấn biết đây? Thế là cô đành nhờ cô giúp việc thân quen nhất với mình đi qua tiệm Tuấn. Đối với Tuấn Trặng, cô dẫn ổm, báo tin vui cho anh. Không ngờ rằng cô giúp việc trên đường đi thì bị cha của Thủy Tiên bắt lại. Cuối cùng, sau vài câu đe dọa, Cô ta sợ quá nối cha trăn. Thủy Tiên nhờ mình chuyển lợi cho Tuấn. Thế cho nên, ông Hai lạnh biết con mình vẫn còn tư tưởng đến Tuấn. Ở nhà, ông làm tanh bành một trận. Bắt Thủy Tiên phải lên trân huyện học, cho ở luôn trên đó, không cho cô về dưới đây nữa. Nói là làm, ngày sáng hôm sau, Hai lạnh và một người gia đinh đưa cô Thủy Tiên lên huyện để cho cô ở trên đó. Nhưng không may, Đi đến đoạn sông thì thủy tiên vụt chạy đi, chạy tới bờ sông rồi hét lên. À, nếu cha không cho con lấy anh Tuấn, con thà chết còn hơn. Đối như vậy, nhưng cô cũng chủ ý dọa cha cô mà thôi. Nhưng không ngờ chỗ cô đứng lại rất trơn trượt. Chưa kịp quay người thì cả người đã rơi tõm xuống sông, ngay đúng đoạn nước xoáy. Tên gia đình vội vàng nhảy xuống, nhưng không kịp Vị cô bị dòng nước nhấn chìm đi mất rồi. Sau khi nghe rõ ngọn ngành của chuyện tình ngang trái kia, hai cũng thiết thương cho đôi trẻ. Nhưng sự việc xảy ra rồi, cũng chẳng thay đổi được gì. Tuấn khóc lóc bên linh cữu của Thủy Tiên. Đến khi mọi người dìu anh ra ngoài, thì ngồi thúc thích ở một góc quất. Hai lần lúc này cũng chẳng còn tâm trạng đuổi xua cậu, mà chú tâm vào lo ma chay cho con gái. Đến tối, việc ma chay và các thủ tục cơ bản đã xong. Mọi người cũng lần lượt ra về. Chỉ còn lại vài người ngồi trước linh cữu trông coi cho quan tài. Ông Thợi cũng xin phép gia chủ ra về. Dị lúc chiều, cô Thúy đợi mãi không thấy ông quay lại. nên ông có nhờ người trao bến đò dặn cô tuyệt đối phải đợi ông. Đi về đến bến thì trời cũng đã muộn. Nhìn thấy con gái tựa xa đang ngóng chờ, hai cha con nhanh chóng lên ghe quay trở về nhà. Tuy nhiên, ghe đến giữa dòng thì bỗng nhiên nó dừng lại. Cô thủy tiễm cách chịu mãi nhưng nó không sao nhúc nhích. Ông thở biết có chuyện không tốt, bảo chứ con gái. Nè, con vô trong đi, bọn chuyện để cha làm cho. Nhưng mà cha đang bệnh Không được dẫn sức Không sao Con cứ vào trong Khi nào cha gỗ thì hắn ra Cô Thúy vừa vào Thì ông thời nói khẽ Giống như tự nói chuyện với mình vậy Ra đi cô gái Tại sao lại còn bấm theo ghe của cha con tôi Chết là hết rồi Cô buông bỏ chấp niệm đi Nhìn kỹ lại Thì quá cha ở trên mua chiếc đò nhỏ có hình hại một cô con gái mờ mờ ảo ảo đang giật giựng ở đó. Các người ước sủng nước. Nghe ông thời nói, cái bóng ấy tiến dần về phía ông. "Bác à, con bị chết oan. Con không muốn nhảy xuống. Tại con trật chân. Con chỉ muốn dọa cha con mà thôi." Ông thời nhận ra, đây là oan hồn của thủy tiên, cô con gái ông hài lạnh. có ấy bị chết oan không cam lòng. Tuy nhiên ông Thợi cũng không thay đổi được sự thật. Ông nói: "Nhưng mà được, chết là hết rồi. Nếu như không chịu đầu thai, con chỉ mãi là hồn ma giật dựng, không nơi trú ngụ thôi. Nghe lời ta, từ bỏ chấp niệm đi con." Cô gái nghe vậy thì càng khóc to hơn. "Không chịu." Phan Sinh ông Thợi liên tục. Ông Thợi cũng hết cách. chỉ còn cách mượn xác hoàn hồn mà thôi. Nhưng muốn được cách đó thì phải tìm được xác người vừa mới chết, linh hồn vừa rời ra khỏi cơ thể. "Bí quá ông thời nói." "Ôi, được rồi. Bây giờ trước tiên con phải nghe theo lời của bác. Đêm nay đến nhà bác lúc 1 giờ sáng. Bác thử xin phép tổ tiên cho con trú ngụ trong nhà một thời gian. Chỗ bác sẽ tìm cách sau. Nhưng mà nếu không được thì còn phải đi đậu thai nghe chưa. Tử Tiên vui mừng gật gật đầu, "Cảm ơn ông chối rích." Cho cũng dần dần tan biến đi. Hai cha con về tới nhà thì trời cũng khuya lắm rồi. Bà Vân không biết chuyện ông đi làm gì mà về trễ như vậy. Đến cuối cùng ông thở mới kể lại đầu đuôi, chuyện ông giúp người ta đưa xác con lên. Rồi sau đó kể lại mối tình oan trái cho mọi người nghe. Sau khi kết thúc sự việc, Đỏ mắt của ai cũng đỏ hoe. Đúng một giờ sáng, phía trước nhà ông Thụy, hình bóng của thủy tiên lại hiện ra. Ông thắp một nén nhang lên bàn thờ, rồi lẩm bẩm khấn giải chuyện gì đó. Sau đó ông lấy trên bàn thờ một tấm thẻ bằng gỗ, rồi lấy dao khắc ra một chữ ở trên tấm gỗ đó. Ông lấy máu của mình tô vào cái chữ vừa khắc trên tấm gỗ, khắc một chữ trấn. Hoa Trang là để cho hồn phách của Thủy Tiên trốn vào bên trong đó. Làm xong xuôi, ông thợi mở cửa ra, cầm tấm gỗ đến trước mặt hồn ma của Thủy Tiên. Ông nói: "Đa, con trú ngụ vào đây trước đi. Đến khi tìm được xác cho con quặn hồn, thì bác sẽ thả con ra. Tốt nhất con không nên xông ra ngoài. Nếu làm vậy đó, quỷ sai của địa phủ sẽ phát hiện ra con. Như lời ta dặn nghe." Ông nói xong, thì hình bóng của thủy tiên cũng tan biến dần đi. Ông kéo cửa lại, cầm tấm thẻ gỗ đi vào trong nhà, đặt lên bên cạnh bát hương trên bàn thờ, rồi sau đó đi vào nhà ngủ. Dù chiếc ông tơ vớt được xác chết ngoài sông mà không tốn một chút sức, lại còn được 200 đồng nữa tiền cấp cả bến đò. Ai cũng hồ nghi về lời đồn, nhưng có người lại nói đúng là cao nhân giống nghệ của khác. Một khi đã ra tay là được việc ngay. Lại thêm chú ý thì mắm dặm muối vô, mà tiếng tâm của ông Thợi được đồn đi xa hơn. Tuy nhiên, ông chẳng để ý tới điều đó, ngày ngày vẫn đi cắm câu, ở nhà giữ gìn sức khỏe. Nhìn hai đứa con ngày càng lớn lên, khỏe mạnh là ông vui rồi. Tuy chứ thằng Tùng ngày càng được việc, những chứng độ xui ngược cũng tăng lên đáng kể. Ông thời kể từ cái ngày gọi được xác cô thủy tiên lên thì cũng chỉ ở nhà nghỉ ngơi hoặc tránh trổi đi cắm câu. Cứ thế trôi qua 4 năm tháng sau, bệnh tình của ông tuy giảm trở trở. Lúc này nhận thấy con gái có thể đảm đương việc lái đò, cho nên ông ở hẳn luôn ở nhà để cho hai đứa con làm thay. Nhưng có một điều ông không hay biết rằng, cô thủy cháu gần đây khi ngủ mơ đều nghe thấy có người gọi tên mình trong đêm. Nhiều khi lái đò, cô cảm giác như muốn ngất xỉu tại chỗ. Có một lần cô bị ngất giữa đò, may mà có người khách đi chung và thằng Tùng kịp thời cứu tỉnh. Cứ tưởng đó chỉ là do thú mệt mỏi quá thành ra như vậy, nhưng không ai biết rằng, đó là số phận của cô. Ngày tháng cứ vậy trôi đi. Hàng ngày ông thợ vẫn thấp hương cho cái tấm gỗ có linh hồn thủy tiên bên trong. Dạo gần đây lâu lâu có một vài người tìm tới muốn nhờ ông vớt xác giúp cho người thần. Ông cũng giúp một vài người mà không lấy tiền, chỉ dùng chính con đò của mình chở xác họ về giao cho gia đình. Từ đó nhiều người đồn còn hay nói đùa rằng chiếc đò của ông thợ là chiếc đò âm dương, ban ngày chở người sống, bằng đêm thì đưa người chết. Có rất nhiều người vào tìm tới ông thời, muốn nhờ ông tìm xác cho con họ chết. Tuy nhiên đều bị ông chối từ. Lần trước gọi xác của thủy tiên chính là vị 200 đồng bạc và cũng muốn thử lại tài nghệ mấy 10 năm quên lãng của mình. Nhưng sau đó, ông không hề muốn tiếp tục. Vì ông nhận ra mỗi lần chết được một người, ông sẽ tạo ra một đoạn nhân quả. Nhân quả đó chưa đến Nhưng sau này, đời con, đời cháu của ông sẽ phải nhận lấy. Người ta thường nói cướp miếng ăn của hạ bá là như vậy đó. Những cái xác dứt lên, thượng mang theo vận đen đuổi, hoảng khí ngập tràn, quạc là kẻ bị hạ bá ngắm trúng. Cứ tưởng chừng có một cuộc sống yên ả trôi qua, nhưng không ngờ, một ngày gần tháng Chạp, vào sáng sớm mai, trên chiếc đò của cô Thúy, có một cặp vợ chồng già, ăn mặc có vẻ khó khăn. Đến cả tiền đi đò cũng không có đủ cho hai người. Nhưng mà hình như đôi vợ chồng già này có chuyện gì đó khá đau lòng. Cho nên nhìn người vợ vừa đi vừa khóc. Họ ngồi gần chỗ cô Thúy chèo đò, cho nên khi người chồng cất lời lên, cô liền nghe thấy ông nói: "Bà nấn đi, sức khỏe không được tốt rồi. Bà đừng có làm cho tôi thêm lo lắng nữa." Đã đi tới đây rồi, thì phải tìm được ông thầy dớt sát con chúng ta lên. Ông nhìn coi, ngay cả tiện đi đò cũng không đủ. Làm sao dám mở miệng nhờ giả người ta ở đây? Vậy là hai vợ chồng già cứ khóc thúc thích. Trời đang nắng chan chan. Đến khi đò cặp bến, hai người vội giả trời đi. Cô Thúy nghe hai người nói chuyện, thì biết chắc chắn rằng họ đang đi tìm cha của mình. Cô cột đò vào cái cọc bên bờ, cho nhảy khỏi đò, chạy theo hai người. Nhưng chỉ mới đi được hai bước thì đầu cô hoa lên, máu mũi chảy ra rất nhiều. Mất một lúc đứng im thì cô mới tỉnh táo lại được. Dạo gần đây Thúy hay bị như vậy, nhưng cô không nói cho ai biết cả. Đến khi ngẩng đầu lên thì thấy hai vợ chồng già đã đi vào con đường quẹo vào trong nhà của cô. Cô vội vã chạy theo. Khi đi tới nơi, Hai người nhận ra cô gái lái đò, họ liền chào hỏi. "Ờ, con ơi, nhà con ở trong này sao?" "Dạ, nhà con trong này. Không biết hai bác có việc gì mà vào trong đây ạ? Trong này có một vài nhà dân thôi. Nếu mà hai bác tìm nhà nào nói con, con chỉ cho." Thật ra lúc đi đò, Thúy đã nghe họ nói, cho nên đoán chừng họ đang đi tìm cha cô. Nhưng cô không dám nhận mà thôi. Lỡ mai không phải thì lại ngại thêm. Hai ông bà già nhìn nhau rồi cất lời. Ở cái cái này còn có biết nhà ông Thợi hay vớt xác người chết trên sông không con? Đúng là tìm cha mình. Cô Thúy hơi nhíu mày một chút. Hai vợ chồng già nghĩ cô không biết cho nên vội nói. Ờ con à, con ổng biết thôi cũng không sâu đâu. Để hai bác vô trong đó hỏi thăm cũng được. Cảm ơn con nhiều nha. Giờ ông Thợi là cha của con, để con dẫn hai bác vô nhà. Hai vợ chồng già nghe mà mừng như bắt được vàng, cảm ơn thiếu rối rích. Thế là cô dẫn họ về nhà của mình. Lúc này ông Thợi đang sửa lại mấy cái dây câu, nói qua cho ông biết một chút cho vào trong nhà. Hai vợ chồng già ngồi nói chuyện với ông, người mẹ bật khóc. Chú ơi, Vợ chồng tôi cắn răng cắn cỏ lại chứ. Chu giúp dỡ xác con trai tôi lên giấy. Nó đang còn dại, theo bạn bè đi đập phá. Tôi lúc ấy rất đại quả, nó sợ quá nghỉ quẩn. Bây giờ xác nó mắc ở dưới sông không có đưa lên được. Tuồng mồng Chu thường tình, nhà chúng tôi nghèo khó không có cái gì hết, chỉ có mỗi một đứa con mà bây giờ nó bỏ chúng tôi đi rồi. Ông Thở nghe vậy thì cũng im lặng, đăm chiêu suy nghĩ mãi. Lúc lâu ông mới cất tiếng. "Tôi được rồi. Nhà anh chị ở đâu? Dẫn tôi tới chỗ xác con anh chị coi. Tôi xem xét tình hình đã." Họ mừng rối rít cảm ơn ông lia lịa. Ông Thở gọi cô Thúy. "Thúy à, chờ đây đi chứ chờ đi con." Mãi một lúc, Thúy mới đi ra. với khuôn mặt tái nhợt. Lúc này vào nhà cô lại choáng váng thêm một lần nữa, máu mũi chảy ra rất nhiều, cho nên mới có bộ dạng như bây giờ. Tuy nhiên, cô đội chiếc nón cụp xuống, cho nên không ai để ý. Bốn người đi ra trên sông, lên đò chèo đi. Sau khi hỏi thăm thì mới biết bác trai tên là Công, bác gái tên Tẩn. Nhà hai vợ chồng bác Công nằm ở hạ lưu con sông, cách chỗ ông cỡ một tiếng xuôi đò. Ngồi trên đò chạy xu về miệng dưới. Một tiếng sau, họ đến đoạn sông nước chảy xiết. Hai bên bờ cây cối um tùm, lác đác vài cái nhà dân dọc nát, nằm lấp ló giữa những trặng cây um tùm. Đò cập bờ, ông công và vợ vợ được ông thời đỡ ra khỏi đò. Hai người họ vừa nói. "Chú ơi, đi chú về nhà tôi coi chứ, có cần cái gì nhà tôi chuẩn bị." Ông thời nói không chuẩn bị cái gì cả. Hai ông bà dò dẫn ông đi xuôi một đoạn cách nhà cỡ cây số. Chỗ đó cũng có nhiều bãi đá ngầm sóng nhấp nhô, đò không tới gần được. Muốn xuống nước thì phải bơi xuống mà thôi. Và cái xác con ông công mắc kẹt ở ngay bãi đá ngầm. Tuy nhiên, nhờ người lặn xuống thì ai cũng khẳng định cái xác không bị mắc kẹt chỗ đá. Nhưng không hiểu vì sao không tài nào kéo ra khỏi đó được. Một người thì không ai tin, nhưng mà nhiều người nói giống như nhau thì phải đành tin thôi. Cái xác đã ngâm ở dưới đó 3 ngày chưa vớt lên được. Nếu để lâu nữa, e là chẳng mấy chốc sẽ tan ra mất. Ông thôi lội xuống nước tự kiểm tra xem phía dưới như thế nào. Ông lặng xuống lượm một lúc con nước êm, cho nên chỉ cần bơi ra một đoạn thì nhìn thấy được cái xác của một cậu thanh niên, người trắng nhợt ra, đang nằm trên một mỏm đá ngầm. Ông thời xem xét, tỷ đoán rằng cái xác đó có quan ức trong lồng, chưa giải tỏa được, cho nên mới cố chấp như vậy. Muốn gỡ chuông thì phải tìm người cột. Ông ngồi lên bờ. Ông bà công nhìn thấy ông lên, ánh mắt vô cùng hy vọng. Ông thời nói: "Ông bà về chuẩn bị một cái bàn lễ, tối nay tụi sẽ cúng. Một chai rượu trắng này, một con gà trống còn sống, một chén muối gạo, một chiếc chiếu" một bộ quần áo sạch, một nải chuối xanh, một ít dây dặn, hai dĩa xôi và hai cây nến nữa. Ông bà công đi tạm một tiếng thì quay lại, ông thở nói tiếp. Bây giờ tôi nấu như vậy, con trai của hai người á có thể có nỗi khổ trong lòng, còn chú quan trái cho nên không muốn lệnh. Tối nay đó 12 giờ đêm Tôi sẽ lập đàn gọi cậu ấy lên. Ông bà ra đây chỉ cần hô lên là Con ơi, về với bố mẹ. Bố mẹ thà lỗi cho con rồi. Chỉ cần nấu như vậy ba lần cho tôi thôi. Bây giờ anh chị về nghỉ ngơi đi. Tối chúng ta bắt tay vô việc. Dặn họ về, nhưng ông bà công vẫn ngồi với một cốc cây lớn, chờ cho đêm xuống. Hết cách, ông thợ đành quay lại chỗ con gái đang chờ. đánh đồ lại gần đoạn này để mà neo đậu. Thời gian trôi qua, trút cuộc cũng tới đêm. Đợi tới 12 giờ, ông thời bại mâm cúng trà. Ông đốt một nắm giấy tiền trải xuống sông, rót ba ly rượu cũng hất xuống. Miệng lẩm bẩm khấn vái, đốt nhang lên. Ông lấy một cái bẻ chuối xanh, cắt ngắn đi, xé một tờ giấy màu đỏ thành hình người, rồi kim nó dạo trong cái bẻ chuối. Sau đó, lấy thêm sợi chỉ đỏ cột vào cái bẻ chuối kia. Một đầu ông cột vào chân con gà trống đang thả ở bên cạnh. Xong xuôi đầu đó, ông thả nhẹ cái bẻ chuối ra sông rồi bắt đầu cúng. Khi cái bẻ ra đến nơi gần xác cậu con trai đang nằm phía dưới thì nó dần dần chìm xuống. Sợi chỉ đỏ cũng căng lên. Ông thở dận. Bây giờ ông bà đó nghe tiếng con gà cái ba cái Tỷ gọi to như những vị lúc ban ngày á, tôi dặn nghe chưa? Nhớ là ba lần. Vừa nói xong, thì con gà lập tức cất tiếng gáy ba lần. Ông bà công dội dặn hu to, những lời ông thời dặn lúc ban ngày. Quả nhiên, khi lời dượt dứt lần thứ ba, thì sợi chỉ đỏ bắt đầu trùng lại. Cái xác từ từ hiện ra, tôi giật dần vào bờ. Tuy nhiên, ông thời lại nói Bây giờ đó, tôi diều cái xác lên đò. Đợi sáng 10 giờ mới, mới đưa cậu ấy về nhà được. Ông bà cầm cái chiếu với bộ quần áo theo tôi. Chút nữa thay cho cậu ấy. Diều cái xác đến cạnh đò, ông thời và ông công dắt giả lắm mới đưa được lên đò. Ông công và bà vợ thay đồ cho con, sau đó đắp chiếu lên. Cô Thúy Ti nhìn người chết cũng nhiều, nhưng vẫn còn rất sợ hãi. Cô chạy vào trong khoang. Nếu tâm trẻm lại, chỉ có ông thời ngồi ở ngoài mạn mà chích điếu thuốc lá. Trời, ông nói giọng dồn. Con à, chắc chuyến này xong đó, từ mai cha không có làm nữa đâu. Con đừng có lo lắng quá. Cha thấy sắc mặt con không được tốt. Con nghĩ người sống đi con. Tuy vẫn dạ cho nằm xuống ngủ. Ở trong mơ Cậu lại có cảm giác như ai đó đang mời gọi cậu, nhưng không tài nào tỉnh dậy được. Đến sáng, ông bà công đến rất sớm, nhờ mấy người nữa kiên xác đưa con trai dậy. Cái quan tài đã đặt sẵn, khâm liệm xong xuôi. Ông thời cũng xin phép trở dậy. Hai vợ chồng già giữ lại, nhưng ông tự chối, gửi tiền cũng không nhận, chỉ xin một ít xôi để đi đường ăn và cầm về cho thằng Tụng ở nhà mà thôi. Tất cái thời gian lại qua thêm 3 tháng. Bệnh tình của cô Thúy ngày càng nặng hơn, không giấu được nữa. Cho nên ông Thở và bà Vân đều biết. Cô Thúy bây giờ đụng cái là xiểu, đã chảy máu cam ra rất nhiều. Bà Vân đưa cô lên thầy lang thăm khám. Qua mất nửa buổi kiểm tra, bà ban quan nhận được câu trả lời trắng. Con gái của bà chỉ còn sống được ít lâu nữa thôi. Ông ấy suy đoán trong đầu. có bị một thứ gì đó chèn ép cho nên trớ chệ ngực xỉu hay chóng mặt. Tình trạng xuất hiện càng nhiều thì bệnh tình ngày một nặng thêm. Trên đường đưa con trở về nhà, bà Vân khóc hết nước mắt nhưng cũng không thể thay đổi được cái sự thật nghiệt ngã này. Ông thở nghe tin con gái như vậy, ông cũng không tin. Ông vẫn cô đi thêm nhiều nơi nữa, nhưng cũng đều nhận được cái lắc đầu ngai ngậy không chữa được. Giá như tới sớm hơn thì còn may tra cầm cự được. Cái từ ngày đi khám vậy, cô Thúy thượng xuyên xuất hiện tình trạng ngất xỉu, chảy máu cam, thậm chí có ngày xỉu ba bốn lần. Cả người cô gầy trụi đi. Trong thời bon trắng, suốt ngày uống rượu, chỗ tra bợ xong mà thẫn thờ ngồi đó. Cầm cự được một tháng trời thì cô Thúy mất đi. mất đúng vào ngày trăng tròn. Nó tròn giống như cái tuổi đôi mươi của cô đang tròn trịa như vậy. Đêm đó, cái nhà ngồi bên thân xác của cô khóc ngấc lên ngấc xuống. Bà Vân ôm lấy cái xác gợi còm của con gái, than trời trách đất. Đột nhiên, ông thời bỗng nhớ ra tấm thẻ chứa linh hồn của cô thủy tiên. Ông vội vàng chạy ra ngoài bàn thờ gia tiên, ông khấn cháy một hồi lâu. Thị hình bóng của cô Thủy Tiên hiện ra. Câu nhận thấy được trong nhà đang có chuyện buồn. Ông thời cũng không giãy giọng, ông nói: "Ôi, con gái của bác nó tới số, nó mất đi rồi. Thân xác của nó vẫn còn hơi ấm đó." Cô nhanh nhịp dậu xác và quàng hộp đi con. Ông thời lấy ra một sợi chỉ đỏ đi nhanh vào. cục chỗ tài Thúy. Cho một đầu đưa về phía linh hồn thủy tiên. Trong tích tắc, chỉ thấy linh hồn thủy tiên bị một lực khủng thật mạnh hút cô vào trong cái xác của Thúy. Sau đó, ông thời lấy máu của mình dẽ ra một chấm ở trên trán của con. Đợi chờ tầm 5 phút trôi qua thì cô Thúy mở mắt ra. Hình hài là Thúy, nhưng linh hồn lại là thủy tiên. Cô mở mắt ra. Đã hơn 1 năm qua cô chưa thấy tự do. Cô khẽ ngồi dậy, ngơ ngác nhìn những người đang nhìn mình. Lúc này cô ấp úng nói: "Cơm ờ. Ai. Cơm sầu là tốt rồi. Cơm sầu là tốt rồi." Bà Vân ôm chặt lấy con gái mà khóc lên nức nở. Lúc này ông Thợi mới nói ra: tủy nó là thân xác của con gái chúng ta. Nhưng linh hồn lại là của người khác. Bây giờ con ở đây với cha mẹ hay về bên kia với cha mẹ của con? Thì cha tùy con quyết định. Chẳng cần nghĩ suy, tủy tiên nói ngay. Dạ. Con sẽ ở lại đây phụng dưỡng cha mẹ. Con muốn lấy người con thương. Mong cha mẹ thành toàn cho con. con cha mẹ bên kia sau này ổn thỏa con sẽ về thư chuyện. Giống chuyện cô Thúy mất đi đột ngột, chưa có ai hay biết, cho nên bây giờ chuyện này cũng được giấu kín. Dài ngày sau khỏe mạnh trở lại, Thủy Tiên trong hình hài của Thúy đi tìm gặp Tuấn. Tuấn bây giờ tiều tụy, chán chường. Nhìn anh như vậy, cô rất đau lòng. Cô tiến tới trước mặt anh, Hai người gặp nhau như hai người xa lạ. Dĩ Tuấn vốn chẳng biết được người trước mặt mình là ai. Khi Thủy Tiên nói ra những kỷ niệm của cả hai lúc trước từng trải qua, Tuấn Bàn Hoàng cứ ngỡ như là mơ. Cuối cùng, họ ôm chặt lấy nhau, trong sự hạnh phúc tột cùng. Tuấn luôn miệng nói: "Anh chẳng cần biết thân xác này là ai, anh chỉ cần em là Thủy Tiên của anh là được rồi." Cuối cùng thì đôi trẻ cũng được toại nguyện. Cô Thúy vẫn ở với ông bà thời. Nửa năm sau một cái đám cưới diễn ra, cả hai về chung nhà. Hàng ngày cô vẫn chèo đò trên sông, Tuấn đi làm cử vạn. Một năm sau, họ đón đứa con đầu lòng trong sự vui mừng hân hoan. Một năm nữa, họ đem con trở về nhà ông bà hai lần. Họ càng ngỡ ngàng khi thấy cô Thúy và Tuấn gọi họ bằng cha bằng mẹ. Nhưng trời mọi chuyện được chính cô kể ra. Cô kể những kỷ lúc nhỏ lớn lên như thế nào, những kỷ niệm gì mà chỉ có cha mẹ cô biết được mà thôi. Cuối cùng ông bà hai lần cũng nhận trả con của mình trong một sự vui sướng tột cùng. Nước mắt vui mừng rơi xuống lạ tả. Nhưng về sau, cô thúy vẫn ở gần gũi bên nhà ông Thợi. Hai bên gia đình lại rất thân quen. Bởi vì một cơn duyên nào đó đưa họ có chung một đứa con gái. Quý tín giả vừa nghe xong truyện ngắn Mượn xác hoạn hồn của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý tín giả ở những tập truyện sau.